Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 10 của bộ truyện Sát thủ mỹ nhân nuôi tử bé trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thiêu yêu cầu. Câu chuyện sẽ có kết cục ra sao? chúng ta cùng đón nghe nhé. Trong nhà xa mưu ám, tranh tối tranh sáng, sự xuất hiện bất ngờ của một bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh như anh Túc, nhìn thoáng qua cứ như một cô hồn u linh lặng lẽ hiện ra không một tiếng động. Mái tóc dài của cô che phủ một bên mặt, đôi mắt đen lay láy, nhìn như xuyên thấu qua người Ly Chi. Mặt không chút cảm xúc. Hai tay đút vào trong túi áo khoác, từ đầu gối trở xuống đều trống trơn. Trong phòng thầm vấn vào một buổi đầu đông lạnh lẽo, xuất hiện đôi chân thon dài thẳng tắp. Trong khoảnh khắc Ly Chi nhìn thấy anh Túc, tất cả tâm lý đã không còn tiếp tục che giấu. Trong tích tắc, ánh mắt như nhuộm đầy kịch độc, muốn đốt chảy anh Túc thành cho bụi cũng không cảm thấy đủ. Lộ mình bĩu môi, ai ra một tiếng rồi nói. Tiểu thư anh Túc, sao cô lại tới đây? Chỗ này lạnh lắm, cô lại ăn mặc phong phanh như vậy. Ánh mắt sở hành khẽ động, vươn tay về phía cô. Tới đây. Anh Túc làm như không nghe thấy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lay động, chống lại cái nhìn của sở hành nói. Tôi muốn thả ly chi? Trong lòng mọi người đều thất kinh Ánh mắt đồng loạt nhìn qua Giống như cái đinh bị nam châm Hút chặt, cố định trên người cô Lý cũng sững sờ Nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi Sợ hành khẽ nhướng mày Anh Túc quan sát anh Trên gương mặt xinh đẹp không nhìn ra cảm xúc Chỉ đơn giản hỏi Có được không? Có lý do không? Không có lý do Anh Túc trả lời bình thản. Cuối cùng là anh thả hay không thả? Thả. Sở hành không do dự, vẫy vẫy tay về phía cô. Tới đây. Mục đích đã đạt được, anh Túc chỉ nhìn ai một cái, rồi lui về sau một bước, không có ý bước đến. Yên Ngọc ở một bên nhìn, thuận miệng hỏi. Từ khi nào tiểu thư anh Túc trở nên rộng lượng, đại tư đại bi như vậy? Anh Túc lạnh lùng mím môi, không thèm để ý tới vấn đề của anh ta, xoay người bỏ đi. Sở hành liền đứng dậy Chỉ vài bước đã với tới eo của cô Muốn ôm lấy cô Anh túc cũng không quay đầu lại Chỉ nhẹ nhàng lách một cái Cánh tay sở hành lập tức rơi vào khoảng không Sở hành cười một tiếng nói Ngay cả ôm cũng không cho ôm sao Anh túc nghiêng mặt lạnh nhạt nhìn anh Không có hứng thú với câu nói đùa của anh Trước sau vẫn là biểu cảm Anh là ai Tôi hoàn toàn không biết anh Vì vội vàng chạy tới đây, cô ăn mặc rất phong phanh. Giờ phút này xương quay xanh tinh xảo lộ ra ngoài, lạnh đến nỗi đôi môi đã bắt đầu trắng bệnh. Sở hành mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, kéo áo khoác cô bao lại, rồi tháo khăn quảng cổ xuống, choàng lên cổ cô. Kết quả, chỉ choàng được nửa vòng, đã bị anh túc kéo ra. Sở hành liếc mắt nhìn khăn quảng cổ ớt ức nằm trên mặt đất, lặng lẽ nói. Không phải là cái màu xám thẫm, thì trong mắt em đều xấu như vậy sao? Anh túc nhíu mày, khẽ mấp môi, cuối cùng cũng quay mặt đi, nuốt xuống mấy lời định nói. Sở Hành dùng khớp ngón tay chỏ nâng cầm cô lên, cười khẽ. Em sẽ không định nói những gì anh đã từng chạm qua không phải khó ăn cũng là xấu xí chứ? Anh túc lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt mang ý nghĩa rất rõ ràng. Anh biết là tốt rồi. Tiếp đó, bất ngờ đẩy anh ra, xoay người bỏ đi. Lộ mình trơ mắt nhìn bọn họ một trước một sau rời đi xoay đầu lại nói nhỏ với Yên Ngọc Anh xác định thật trí anh tốt không bình thường không có gì nhầm lẫn chứ Yên Ngọc đáp Ừ um. Cô ấy nói muốn thả ly chi là có mấy ý chứ có giống với những gì tôi hiểu không Yên Ngọc lại nói Ừ um. Tuy nói không được phúc đức lắm nhưng ai mà không biết cô ấy nhỏ nhen bây giờ lại bất ngờ biến thành rộng lượng như vậy Lộ Minh đờ đẫn nói, ai có thể nói cho tôi biết chính xác là gì hay không? Hôm nay tôi bỏ lịch trình bận rộn để phí công ngồi đây, chỉ hy vọng vở kịch gia đình luân lý của sở gia có thể đủ cầu huyết. Kết quả anh Túc lại thình lĩnh xuất hiện, quả thực là rất lãng phí thời gian và tình cảm của tôi mà. Vẻ mặt Yên Ngọc tiếc hận, vỗ vỗ vai của Lộ Minh rồi đứng dậy, nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy toàn bộ quý phủ đều bị thâm nhập bởi một luồng không khí kỳ quái không giống bình thường. Hay là cậu khuyên nhủ lãnh đạo trực tiếp của cậu đi xem phong thủy đi? Tôi có biết một vị đại sư phong thủy rất nổi tiếng, cần tôi giới thiệu hay không? Này tình cậu với tôi, miễn cưỡng cũng có mấy phần quen thuộc, vì giới thiệu có thể giảm giá 5%. Kể từ ngày hôm sau, không còn ai nhìn thấy bóng dáng ly chi trong khuôn viên sở gia nữa. Lichi trở về lương gia, không tiếp tục xuất hiện ở thành phố A. Ngày đó khi rời khỏi, vệ sĩ nhìn Lichi xuống lầu, chui vào trong xe thì một giọng nữ dịu dàng gọi sau lưng, "Chị Lichi?" Lichi quay đầu lại, anh túc đứng cách xe hai thước, đã thay một bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ, quần áo và trang sức đều sao hoa trước nay chưa từng có. Cô khẽ mỉm cười với Lichi, rồi nhẹ nhàng nói, "Tôi tới tiễn chị." Trong lòng Ly Chi vốn ghét hận, bị nụ cười khó hiểu không thể tưởng tượng của anh Túc thoáng một cái, không kịp phục hồi tinh thần. Anh Túc hạ mí mắt từ từ nói. Lần này chị Ly Chi may mắn sống sót nên quý trọng đi. Rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Khỏe mắt anh Túc khẽ cong, cô bật cười. Gương mặt cô vốn như tranh vẽ, giờ phút này đột nhiên cười một tiếng, lại có chút rung động lòng người không thể diễn tả. Cũng chỉ muốn nhắc nhở chị Ly Chi một chút Câu nói trước đây của tôi Bây giờ vẫn còn ý nghĩa thôi Sắc mặt Ly Chi lập tức thay đổi Lùi về sau theo bản năng Cả người dán lên cửa xe May Anh Túc chậm rãi thu lại nụ cười Trên mặt khôi phục sáng vẻ nhu nhược Không chịu đựng được ước hiếp Cục mắt xuống dịu dàng nói Hy vọng chị Ly Chi đi đường bình an Anh Túc không tiện xa được Sắc mặt Ly Chi miễn cưỡng trấn định lại giọng căm hận. Tao thấy mày điên thật rồi. Anh túc khở hững, lui về phía sau hai bước, nhìn Ly Chi bị vệ sĩ nửa xô nửa đẩy vào trong xe. Cửa xe cũng nhanh chóng đóng lại. Chiếc xe màu đen khẽ khởi động, rồi tăng tốc lướt đi thật xa. Nhớ lại 10 năm chung sống với Ly Chi, cho dù cẩn thận lục loại ký ức như thế nào, cô cũng không tìm ra được dù chỉ một lần hai người thật sự nói cười riêu rít, cả nhà vui vẻ. Từ lần đầu tiên anh Túc gặp gỡ Ly Chi, hai người đã bắt đầu kết thù. Cái ngày quản gia rước anh Túc đến vườn hoa tìm Sở Hành, trên đường gặp Ly Chi, thì trên tay anh Túc đang cầm hai trái sung mềm thơm ngọt. Khi quản gia cất giọng khan giới thiệu: "Tiểu thư anh Túc, đây là tiểu thư Ly Chi." Thì trong mắt cô, Ly Chi chẳng qua chỉ là một tiểu thư xinh đẹp trầm tĩnh, quen sống trong an nhàn sung sướng. Khi đó, anh Túc cũng chưa lo lắng quá nhiều việc. Cũng không nghĩ đến mình mới vừa thay thế địa vị của Ly Chi Cho dù cô có làm gì với Ly Chi Thì trong mắt Ly Chi và những người khác Cũng chỉ nhìn thấy vẻ kiêu căng ngạo mạn Của một người từ trên cao nhìn xuống Anh Túc chỉ đứng đó Quan sát Ly Chi Và bị cô ta quan sát Ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Ly Chi Sau đó liếc nhìn hai trái sung ưa thích trong tay Cô nén đau thương Đưa cho cô ta một trái nói Chào chị này Lì liếc nhìn cái thứ ướt ướt bẩn bẩn trên tay cô, rồi khẽ nhíu mày không dễ dàng nhận ra, cuối cùng vẫn nhận lấy, mỉm cười, lễ phép nói cảm ơn. Anh Túc còn cho rằng cô ta chơi ít, lại cô nén đau thương, đưa cho cô ta trái còn lại rồi nói. Em vẫn còn này, chị cầm hết đi. Khi đó ở một chỗ trong phòng khách của sở hành, trên khay trà cũng chỉ còn lại một trái. Là anh Túc suy tính đến vấn đề tôn kính Nên đã đặc biệt trở lại cho sở hành Anh Túc cầm bằng cả hai tay Đôi mắt lấp lánh mong đợi nhìn Ly Chi Ly Chi hơi do so dự Nhưng cũng nhận lấy trái sung còn lại Nói cảm ơn thêm lần nữa Lễ nghi không chê vào đâu được Anh Túc nhìn cô ta dần dần đi xa Không hề quay đầu lại Bóng lưng khoan thai thanh lịch Mà cô không thể bị kịp Càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt Cứ đứng đó nhìn không chớp mắt Cho đến khi thấy Ly Chi đi khá xa Bất ngờ vung tay lên Nem mấy trái sung mà cô mới vừa cho Vào trong bụi hoa bên đường Đến khi vào vườn hoa Nhìn thấy sở hành đang nhâm nhi ly trà trên tay Sau khi anh đặt ly trà xuống bàn Thì một phát la vào trong ngực anh Quan sát thấy mấy trái sung dập nước Trong tay anh túc Anh rút khăn lau từng ngón tay cho cô Sở hành cười nói Suy sụp đến mức này Ai chọc em vậy Anh túc vùi mặt vào trong ngực anh, ôm chặt thông anh giàu dĩ nói: Có người không thích em. Sở hành ôm cô cười hỏi: Hửm, ai không thích em? Anh túc ngẩng đầu lên nói: Chị Ly Chi không thích em. Chuyện sau đó anh túc cũng từ từ mơ hồ không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ vẻ mặt Sở hành lúc đó, trong dịu dàng lại có chút buồn cười. Anh nói chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, rồi vuốt tóc cô, thuận miệng dỗ dành đôi ba câu. Có lẽ người lớn đều cho rằng kết thù của mấy đứa con nít chỉ như một cái nút thòng lọng, nhẹ nhàng rút lại cũng có thể dễ dàng tháo ra, đều không đáng bận tâm. Chỉ có bản thân anh Túc và Ly Chi mới hiểu, cả hai người bọn họ đều không phải là người rộng lượng, mỗi một lần kết oán đều là một lần bế tắc. Đầu đá lẫn nhau cũng không theo thời gian mà biến mất, ngược lại giống như băng đóng dày ba thước, càng lúc càng không thể hòa giải. Càng về sau, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn Hầu như đều muốn phân cao thấp thằng thua Về phần đến cùng là vì cái gì Có lẽ ngay cả bản thân Ly Chi và anh Túc Cũng không biết được Hơn nữa cũng không buồn để ý Anh Túc đứng nhìn hình dáng Chiếc xe dần dần mất hút Mới kéo áo khoác lại cho ấm Rồi từ từ đi vào buổi sáng mùa đông, sắc trời âm u lạnh lẽo Hoang tàn như tàn cho Anh Túc đi chưa được vài bước Tuyết đã bắt đầu rơi Cô giống như hoàn toàn không phát giác, mặt lạnh như tiền, bước chân thong thả, mí mắt cũng không nâng lên. Có người từ đằng xa đi tới thấy cô, liền cất tiếng gọi. Tiểu thư anh Túc. Sau đó đứng thẳng người tránh sang một bên. Anh Túc cũng không gật đầu, càng giống như không nghe thấy, chỉ từ từ bước qua. Nhìn từ phía sau, bóng dáng màu đỏ mỏng manh đơn độc trong tuyết trắng, có vẻ cúng rắn quật cường, giống như được bao bọc bởi một lớp vỏ bảo vệ kiên cố, không thứ gì có thể xâm nhập. Đến tối, Lộ Minh tới Đợi dưới lầu một lúc vẫn không thấy bóng dáng sở hành Đến khi không nhịn được đi lên đầu Bị quản gia không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện Lôi ngược trở lại Quản gia vừa kéo tay vừa nói Trợ lý tổng giám đốc Lộ Chờ nãy giờ chắc mệt rồi nhỉ Không bằng ngồi xuống uống một tách trà đi Lộ Minh nhìn ông thành khẩn nói Mỗi lần tôi tới Ông đều bảo tôi uống trà uống trà Ông có thể đổi một trò khác không Quản gia ung dung Thật ra thì còn có cháo cá, chỉ có điều nó được chuẩn bị cho tiểu thư anh Thúc, trợ lý tổng giám đốc lộ ra muốn sao. Lộ Minh không thèm để ý đến ông, xông lên lầu, xông hai lần vẫn không thành công, đều bị quản gia cứng như thép này vững vàng níu lại. Lộ Minh vừa quay đầu, quản gia liền chỉ về hướng phòng ngủ, nhướng mắt nói. Trước khi trợ lý tổng giám đốc lộ đến, thiếu gia đi vào hai lần, đều bị đẩy ra ngoài. Khi trợ lý tổng giám đốc lộ tới, thiếu gia mới vừa đi vào lần thứ ba. Đến bây giờ cũng đã được một lúc rồi. Ai biết tình hình bên trong như thế nào? Nếu 10 phút nữa vẫn chưa ra, thì trợ lý tổng giám đốc lộ hãy đến gõ cửa cũng không muộn. Quản gia nói như vậy là đã tỉnh lược rất nhiều chi tiết nhìn thấy kinh hãi rồi. Chẳng hạn như cái gọi là đẩy của tiểu thư anh Túc, thật ra thì không đơn giản như vậy. Lần đầu tiên sở hành đi vào, nghe một tiếng rầm, Là sự kết hợp giữa tiếng đóng cửa và âm thanh người nào đó bị đá văng ra ngoài. Đi vào lần thứ hai là bị anh Túc dùng họng súng chặn lại. Sau đó vẫn là một tiếng rầm. Là sự kết hợp giữa tiếng đóng cửa và âm thanh người nào đó bị đá văng ra ngoài. Lão quản gia sống ở sở xa mấy chục năm đã quen nhìn thấy những cảnh tàn sát khốc liệt, cũng hiểu biết về tình cảm trai gái. Tính tình lại hoàn toàn trầm ồn. Tự nhận thấy bị núi đẻ mặt cũng sẽ không đổi sắc nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi vẫn không nhịn được co rút cả da mặt ngược lại sợ hành vẫn không cảm thấy kinh hãi ngay cả khi bị anh túc cầm súng chĩa vào vẻ mặt anh cũng không thay đổi nhắc nhở một câu súng còn chưa lên đạn sau đó chỉ thấy anh túc rầm một tiếng đóng cửa lại dùng sức lực mạnh đến nỗi thiếu chút nữa đã khiến cái đèn chùm rơi xuống đất lộ mình chảy môi đẩy quần ra ra nhỏ giọng nói Thật ra thì tôi vẫn luôn có một vấn đề Không biết có nên nói ra hay không Quản gia trầm ồn nói Những lời đại loại như thế này Thì không nên nói Cho nên trợ lý tổng giám đốc lộ có thể không nói Còn tôi phải đi xem nồi cháo cá Đã nấu xong chưa Tôi đi trước nha Lộ Minh bỏ ngoài tay lời nói của ông Chụp lấy cánh tay quản gia Đay mắt vụt tỏa sáng lấp lánh Mấy ngày qua Thiếu gia và tiểu thư anh Túc Đều cùng ăn cùng ngủ sao Khóe mắt quản gia giật giật Lộ Minh lại nhỏ giọng nói Tôi nghe Yên Ngọc nói với thiếu gia Nói phải cầm chuyện phòng the Thiếu gia như vậy Cho dù có anh Minh thần võ đi nữa Nhưng mà cho nên Anh ấy cũng có thể nhịn được sao Khóe miệng quản gia tiếp tục co rút Sau một lúc lâu Ông mới nói Trợ lý tổng giám đốc lộ nghĩ hơi nhiều Nghĩ quá nhiều rồi Mấy ngày nay thiếu gia và tiểu thư anh Túc Đều tách ra ngủ Lộ minh rõ ràng không tin. Vậy sao mỗi lần tôi đến đây đều nhìn thấy anh Túc ở phòng ngủ chính vậy? Dĩ nhiên là bởi vì tiểu thư anh Túc ở phòng ngủ chính, thiếu gia ở phòng khách. Quản gia điểm đạm lắc lắc gương mặt đang đần ra của lộ minh, bày ra một vẻ mặt hết sức khoan dung. Tôi là trưởng bối, cho nên vãn bối có ngu xuẩn hơn nữa, tôi cũng sẽ bao dung, ý vị sâu xa nói. Trợ lý tổng giám đốc lộ thủ tiết nhiều năm như vậy Bình thường không tránh khỏi có chút suy nghĩ tạp nham Cũng là dễ hiểu Chỉ ít cũng xin cậu suy nghĩ đứng đắn một chút được không Thật ra thì tôi cảm thấy Nếu cậu không muốn lấy vợ Có thể cân nhắc gia nhập cơ đốc giáo Ý ra cũng có thể tinh lọc được một chút tâm linh Lộ minh đang muốn phản bác Thì bỗng nghe một tiếng rầm ở trên lầu Cánh cửa bị thứ gì đó mạnh mẽ phá tung ra Theo bản năng Lộ minh nhìn lên trên Quả gia đứng bên cạnh bàn khẽ than một tiếng, nhỏ giọng nói, "Lại tới nữa rồi." Có lại anh Túc vừa định ngủ hoặc mới vừa tỉnh ngủ, đi chân không đứng ngay ngưỡng cửa, trên trán vẫn còn dính ba nhúm lông ngắn, nắm trong tay một chai rượu đỏ, chỉ thẳng lên mũi Sở Hành, trong mắt là không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, "Cút ra ngoài." Lộ Minh nghẹn họng, kinh sợ suýt chút nữa thì ngất đi. Một tay Sở Hành sách một chiếc giày tay còn lại cầm chiếc tắt màu trắng bình tĩnh mở miệng. Em đã ngủ cả ngày rồi. Ai cần anh lo? Tiếp tục ngủ nữa, đầu em sẽ bị bẹp gì đây? Không phải em cảm thấy tinh dầu mát bên kim độ rất tốt sao? Tối nay, đi đến đó, thuận tiện kêu người làm một. Sở Hành còn chưa nói hết câu anh Túc đã giơ tay lên. Sở Hành kịp thời quay đầu đi chai rượu đỏ đập vào bức tường trang xòa phía sau anh trong nháy mắt choang một tiếng Chất lỏng màu đỏ văng tung té chia năm sẻ bảy Quả da trống trán, nhắm mắt không đỡ nhìn cảnh tượng thê thảm. Cút cút cút. Anh Túc chỉ vào mặt sở hành, sắc mặt lạnh như băng. Đi vào lần nữa, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Sắc mặt sở hành vốn lạnh nhạt, giờ phút này xì một tiếng bật cười. Muốn anh đẹp mặt như thế nào? nhưng trên mặt anh túc lại đặc biệt không có chút ý cười sau khi lạnh lùng liếc anh một cái liền quay trở vào phòng dầm một tiếng đóng cửa lại sở hành thoáng nhìn xuống dưới lầu lộ minh và quản gia lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đồng loạt cúi đầu một lát sau khi bọn họ ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng sở hành lộ minh lẩm bẩm nói tiểu gia còn có thể chơi ảo thuật sao trợ lý tổng giám đốc lộ cậu lại suy nghĩ nhiều rồi Quản gia nhìn lên trên lầu hơi xúc động nói Lần đầu tiên thiếu gia đi vào duy trì được 1 phút Lần thứ 2 duy trì được 3 phút Lần thứ 3 là 10 phút Hy vọng lần thứ 4 này đi vào có thể khá hơn Hơn nửa tiếng sau Cửa phòng ngủ bị một lực đẩy hơi lớn hơn thường ngày mở ra Từ đầu đến chân anh Túc đều được sửa soạn thỏa đáng hoàn mỹ Đi ở trước Sở hành đi theo phía sau cùng bước ra ngoài Tay trái, mang túi sách của anh Túc Tay phải, vắt một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ Lộ minh ngây dại nhìn lên trên lầu Đợi anh Túc bước xuống Lộ minh gần như dùng thái độ sùng bài cung kính Khom người trước cô Rồi sau đó nghiêm nghị nói Tiểu thư anh Túc Đôi mắt anh Túc giống như đang tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt Ngay cả liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng lười Lộ minh cảm thấy Nếu bây giờ anh ta sơ ý ngã lăn ra Cô nhất định sẽ nhìn thẳng mẫu bước qua thân thể anh ta Đến khi sở hành đi tới gần, ban đầu lộ minh còn có cảm giác mơ hồ không kịp thích ứng, nhưng sau đó lại nhanh chóng hồi phục tinh thần, lập tức nói Thiếu gia vất vả, để tôi cầm được rồi. Không cần. Sở hành bình tĩnh trả lời, vừa đưa tay vào trong túi áo măng tô, lấy ra ba quyển sách, nói với lộ minh. Lát nữa chuẩn bị một chiếc xe, tôi ngồi, còn nữa, cậu gói ba quyển sách này rồi đưa tận tay anh Túc. Lộ minh có cảm giác trí thông minh của mình không đủ dùng. Chỉ đi một chuyến đến hộp đêm thôi mà, tổng cộng không có hai tiếng đồng hồ, có thể xem hết ba quyển sách sao. Ba quyển này, mỗi quyển đều chỉ còn phần cuối chưa xem xong, cô ấy muốn xem xong trong tối nay. Lộ minh lại hỏi, vậy áo khoác trên tay ngài là? Sở hành đưa mắt nhìn thoáng qua rồi nói, lát nữa cô ấy muốn mặc. Nhưng cô ấy đã có một cái đề mặc rồi Tối nay chúng ta đi có hai tiếng Không phải nán lại hai ngày Sở hành đi về phía trước Trả lời đơn giản Đúng vậy, nhưng cô ấy vui Lộ minh đờ người đứng tại chỗ Thật lâu chưa tỉnh hồn lại Thiếu ra, anh tội gì Cuối cùng thì anh túc một chiếc Sở hành một chiếc Một trước một sau đi đến hộp đêm lớn nhất thành phố A Thế lực sau lưng hộp đêm này Chính là sở ra Bình thường sở hành chỉ hạ cô đến đây mỗi tháng một lần. Gần đây bởi vì khá bận rộn nên đã hơn hai tháng rồi chưa từng lộ diện. Hôm nay, ông chủ lớn nhà mình một lần nữa xá lâm. Ông chủ nhỏ của hộp đêm, Lão Tống, vừa nhận được tin tức, lập tức lan một vòng từ tầng cao nhất trong ôn nhu hương chạy ra. Theo thói quen hàng ngày của sở hành, bình thường đều lái một chiếc xe con khiêm tốn vào sân sau hộp đêm. Hôm nay bất ngờ xuất hiện hai chiếc. Phản ứng đầu tiên của người phụ trách hộp đêm chính là hơi sừng sốt. Phả đường thứ hai chính là chuyện đương nhiên Cho rằng chiếc xe phía sau Có lẽ là vệ sĩ đi theo Cho nên phản đường thứ ba Chính là không người đi nhanh đến bên cạnh Cửa chiếc xe đầu tiên Trên mặt nạn ra nụ cười tươi giói Cung kính khung núm Chờ sở hành ra ngoài Đợi đến khi cửa xe vừa mở ra Thì có một đôi chân bước xuống Mặc dù hình dáng là một đôi giày bốt dài Nhưng người phụ trách lại không dám nhìn lâu Cũng không dám suy nghĩ nhiều Lập tức cúi người, rè rạt nói Sở thiếu gia. Giọng nói của ông ta vừa dứt đã nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp. Từ đầu gối trở lên lộ ra một ít da thịt, từ đầu gối trở xuống được bao bọc trong đôi giày bốt đen gót nhọn cao cổ bằng nhung tơ tầm. Người phụ trách sững sờ theo bản năng ngẩn đầu bất ngờ chống lại ánh mắt như một mũi khoan từ trên cao nhìn xuống của anh Thúc. Người như Lộ Minh đã chịu đựng tia phóng xạ cường độ cao như thế này trong một thời gian dài, đến nay cũng không thể hoàn toàn miễn dịch trước cặp mắt cay nghiệt, đến có thể nói chuyện của anh Túc, nên càng không cần nói đến người phụ trách không có một lần kinh nghiệm. Chuyện tê liệt chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay cả bật thốt lên một câu, tiểu thư anh Túc, thậm chí ông ta cũng quên, chỉ trơ mắt nhìn anh Túc thu lại tầm mắt, gương mặt xinh đẹp, tinh xào, xoay đi chỗ khác, không quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong cho đến khi bả vai bị người ta vỗ vỗ, lão tống mới giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt cực kỳ tức giận của lộ minh nóng nảy nhỏ giọng gắt: ông còn đứng ngay ra đó làm gì? Sở thiếu gia ở trong này, chú còn không mau lên! cả người lão tống sôi lên lật đật chạy đến chiếc xe thứ hai, khom lưng thấp hơn nữa. Thiếu gia sợ. Sở. sở hành mặc một chiếc áo khoác màu đen, anh để lại vạt áo rồi xuống xe, ngay cả nhìn cũng không nhìn ông ta một cái. Ánh mắt dõi theo góc áo của anh túc đi vào cửa, rồi biến mất sau ngã rẽ, tiếp đó đi thẳng vào bên trong hộp đêm. Khi anh đi được vài mét, lão Tống định đuổi theo sau, nhưng bị Lộ Minh níu tay lại, nén giọng chửi hầm lên. Cái gì mà thiếu gia sờ sờ, ông mới là thiếu gia sờ sờ, ông còn là lão gia sờ sờ, Còn mẹ nó, đầu óc ông rơi vào bên trong tiệm mì sợi rồi hả? Bên trong là mấy phát mì, đầu óc không linh hoạt coi như xong, cặp mắt không dùng được coi như xong, ngay cả miệng lưỡi cũng không lưu loát. Còn mẹ nó, ông còn muốn làm hay không hả? Dạ, dạ, dạ. Còn nữa? Lộ mình nếu lấy cổ áo ông ta, chị ngón trỏ vào sông mũi của ông ta, nhỏ giọng cảnh cáo. Một lát nữa đi vào phải có chút hiểu biết, phục vụ tốt anh Túc so với phục vụ tốt thiếu gia sở thì có tác dụng hơn. Những cái khác tôi không nói nhiều. Có một điều quan trọng ông phải nhớ thật kỹ cho tôi. Làm ra sai lầm nào khiến tôi chịu trách nhiệm. Khi chịu trách nhiệm không được, cút xéo đi, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Khi Lộ Minh và người phụ trách hộp đêm đi vào Anh Túc đã ngồi vào ghế sofa Hai chân thả lỏng khép lại Lười biếng lật sách Sáng vẻ lật sách của anh Túc Rất văn vẻ và tĩnh lặng Nhìn từ một góc độ khác Lúc nào cũng vô tình tạo ra một ảo giác Cô gái này an toàn và vô hại Nhưng khi mí mắt nâng lên Lộ ra tròng mắt đen trắng rõ ràng Thì ảo giác gì cũng tan biến Những ngày qua tính khí của anh Túc không ai có thể nhìn thấu Sau khi trải qua một trận ốm nặng, dường như tính tình đã thay đổi. Trước kia còn biết đôi chút làm bộ cung kính và chai đậy, bây giờ chỉ còn lại vẻ phô trương không chút kiêng nề, làm việc tùy ý ngang ngược kiêu ngạo. Ngay cả sở hành cũng không coi ra gì thì càng không cần nhắc đến người khác. Nhưng hôm nay liếc mắt nhìn qua một cái, anh túc càng xinh đẹp hơn so với trước kia, tạo cho người ta cảm giác rung động không thể hiểu nổi. Nhàn sắc trước kia có phần hơi kín đáo và hướng nội Mang theo chút cẩn thận dài dặt Nhưng hôm nay lại giống như một đóa hoa anh Túc kiểu diễm nở rộ Vừa lười biếng vừa cao ngạo Lại mang theo hương hoa nhàn nhạt, nhạt Nguy hiểm mê hoặc lòng người Sở hành đến ngồi xuống bên cạnh anh Túc Người đang nhìn anh với cặp mắt Mang theo ý cảnh cáo rõ ràng Người lạ cầm tới gần Sở hành thì thầm bên tay cô một câu Mi tâm anh Túc càng lúc càng nhăn Cô nhích sang bên cạnh một chút, sợ hành liền bám theo. Anh Túc lại tiếp tục nhích thêm một chút. Sau 5 lần bài lượt như vậy, anh Túc đã ngồi sát mép ghế sofa. Mắt thầy sắp ngã xuống thì bị sợ hành choàng tay qua eo ép vào trong ngực. Khóe miệng cong lên một nụ cười, khẽ cắn lỗ tay cô rồi nhỏ giọng nói một câu. Anh Túc đột nhiên tức giận, đẩy anh thật mạnh. sở hành vẫn không nhúc nhích, vòng ôm vẫn vững vàng như cũ. Anh Túc đẩy thêm một cái, hai tay liền bị sở hành bao lấy trong lòng bàn tay anh, nửa lôi nửa kéo cùng nhau trở lại ngồi giữa ghế sofa. Anh Túc giải dụa không thoát, bị ôm quái chặt, hai người giằng co chừng 5 phút. Cuối cùng anh Túc cũng dần dần buông tha, ổn định lại. Hơn 10 con mắt trong phòng bao đều nhìn họ trừng trừng, một nửa trong đó sắp lồi ra ngoài. Từ sau khi anh Túc bị bệnh, tin đồn đã lan truyền một cách lợi hại. Cách đây mấy ngày, Ly Chi lại bị anh Túc bước phải rời khỏi sở ra. Nguyên nhân trong đó càng nói càng dối. Trên dưới sở ra đều đang bàn tàn bát quái về mối quan hệ thật sự giữa ba người bọn họ. Trước kia, anh Túc theo sở hành ra ngoài. Đi trên đường luôn là một trước một sau. Địa vị cũng là lúc lên lúc xuống, rất ít tương tác. Trên mặt cũng không nhìn thấy vẻ tươi cười. Coi như anh Túc bị đồn đại là nhận quá nhiều dung túng, cũng chỉ là chuyện lỗ tai nghe được... Ít có người tận mắt thấy, càng khó khiến người ta liên tưởng sâu xa hơn. Ngược lại, Ly Chi thỉnh thoảng cũng sẽ ở trước mặt mọi người mà làm nũng với sở hành. Bình thường làm việc lại khéo léo nên rất được tín nhiệm. Vì vậy có rất nhiều ý kiến thật ra Ly Chi mới được coi trọng hơn đã từng gây xôn xao. Vậy mà hôm nay lại bất ngờ xuất hiện một màn như thế này, cho dù có người phòng đoán chính xác, chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy, vẫn không thể kìm nén chân kinh. Toàn bộ khán giả chỉ duy nhất một mình lộ minh là người bình tĩnh, ngay cả lão tổng cũng bị nghẹn họng một lúc mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng báo cáo với sở hành tình hình kinh doanh gần đây của hộp đêm. Hai người nào đó đang ngồi trên sofa dính sát vào nhau. Lão Tống không dám ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt vẫn vô tình liếc thấy anh túc dùng chân đá sờ hạch một cước. Lão Tống gắng gượng nhịn xuống ý tưởng muốn lau mồ hôi, ra vẻ nói năng trôi chảy, mãi cho đến cuối cùng mới do so dự, ngừng lại một lúc. Tư lịch lâu đời của hộp đêm nhà này thật ra cũng là hang ổ của những bé gái mà sở ra dạy dỗ ra. Nhìn thuận mắt thì ở lại sở ra, những người khác sẽ được đưa tới đây để phân loại dạy dỗ. Sau khi anh thúc đến, quy cổ này cũng đã bị sở hành dần dần thay đổi. Bây giờ bé gái có đến cũng không được bước vào cửa chính sở ra nữa mà sẽ bị điều trực tiếp đến đây để tiến hành huấn luyện và giải dỗ. Một trong những công việc chủ yếu ngày hôm nay chính là để sở hành xem xét tổng thể sự thông minh cơ trí của những bé gái đã qua huấn luyện. Đủ tiêu chuẩn sẽ do sở hành tự mình sai khiến. Còn lại, phần lớn sẽ do Lộ Minh hoặc người phụ trách phân phối đến ngoại thành hay là biên cảnh. Công việc này trong những năm gần đây vẫn có. Thậm chí A Lương trước đây cũng như vậy, mới mỏ mẫm được vào cửa chính sở ta. Do vậy, xưa nay cũng xem như một chuyện rất bình thường. Vậy mà hôm nay, người phụ trách hộp đêm đã cố gắng há mồm nhiều lần, nhưng cũng chưa mở miệng được. Trước đó, Lộ Minh đã đặc biệt căn dặn, không được nói đụng tới một cọng lông của anh Túc. Người phụ trách trả sát hai tay một hồi lâu vẫn muốn nói lại thôi lại không dám lôi đề tài này ra nói Đợi đến khi sở hành hỏi xong những điều muốn hỏi liếc nhìn ông ta một cái rồi hỏi Ông còn có gì muốn nói? Lão Tống nhìn Lộ Minh bằng ánh mắt xin giúp đỡ Lộ Minh chống cảm nhìn trần nhà coi như chẳng nhìn thấy gì cả Ông lại quay sang anh Túc người vẫn đang giữ thái độ yên tĩnh mí mắt tinh xảo hơi rũ xuống đang thở ơ lật sách Dường như không nhìn thấy hành động lúc này của ông ta. Lão Tống ngập ngừng nói. Cũng không có chuyện gì lớn. Sở hành nghe xong, liếc mắt nhìn ông ta. Cả người lão Tống liền run lên, theo bản năng phun ra sự thật. Thật ra cũng có, linh mới vừa được huấn luyện năm nay, vẫn chưa thỉnh ngài xem qua. Anh Túc nghe những lời này, động tác giữa những ngón tay vẫn không thấy dừng lại, tùy tiện lật thêm một trang giấy. Sở hành nhìn sang cô chờ giây lát, Thấy anh Túc vẫn không có phản ứng, anh mới quay đầu lại phân phó. Gọi đến đây cả đi. Anh dứt lời, mí mắt anh Túc vẫn không nâng lên, cũng không tạo ra bất kỳ phản ứng nào. Lão Tống lại nhìn lộ minh, lộ minh híp híp mắt, ngáp một cái, co lại thành một cục, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Kết quả là lão Tống chỉ có thể quay lưng gọi người vào phòng bao, xếp thành một hàng đứng trước bàn trà. Mấy bé gái này đều do thuộc hạ đắc lực nhất của ông ta phụ trách huấn luyện. Trước đó lão Tống chưa nhìn kỹ, hôm nay nụ cười trên mặt tích tụ rồi bung ra như một đóa hoa. Ông ta vừa nói, những người này chính là... Nói được một nửa, ánh mắt rơi trên người một cô gái đứng ở chính giữa, lão Tống bất ngờ nghẹn ngào. Cô bé đó có gương mặt gần giống như đúc với anh Túc, đẹp đẽ tinh xảo, thậm chí ngay cả kiểu tóc và quần áo cũng sửa soạn tương tự. Chỉ là vóc dáng so với anh Túc thì thấp hơn một chút, thần sắc trong đôi mắt so với anh Túc thì ngây thơ hơn gấp trăm lần. Cô nàng xinh xắn đứng ở đó, có chút khiếp đảm, lại không cảm thấy quá mềm yếu. trước cầm cong cong đáng yêu, đôi mắt hạnh nhân đen trắng rõ ràng hơi lay động, linh hoạt, khiến người ta yêu thích. Chỉ sợ anh Túc có trẻ lại vài tuổi, nhìn tổng thể cũng chưa chắc có thể địch nổi. Thời điểm tính tình anh Túc tốt nhất, ngũ quan chưa hoàn toàn này nở. Đến khi lớn lên, ngũ quan không còn gì để bắt bẻ thì tính tình đã sớm trở nên cay nghiệt, tàn nhẫn, không thể chịu nổi. Như bộ dáng bây giờ, chính là thần thái như vậy. Vừa xuất hiện trong tầm mắt, liền khóa lại tất cả anh nhìn. Anh Túc chỉ từ từ nhìn sang, sắc mặt lạnh dần. Sở hành nhìn một lát trầm giọng hỏi. Tên gì? Cô bé kia khẽ mấp máy môi, rồi đỏ mặt trả lời. Đan Châu? Tới bao lâu rồi? Nửa năm. Ai đưa cô tới đây? Đàn châu vẫn chưa trả lời thì anh túc đột nhiên hừ lạnh một tiếng tiện tay ném quyển sách trên tay đi rồi đứng dậy Sở hành kịp thời kéo cô trở về mạnh mẽ ôm vào trong ngực anh túc lạnh giọng nói buông ra. Đàn châu im lặng đứng tại chỗ trong đôi mắt điềm đạm đáng yêu đều là kinh hoàng sương mù từ từ tích tụ trong đôi mắt bông lung nhìn bọn họ Anh Túc nghiêng mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như kim bạc. Đan Châu khẽ cắn môi, bất ngờ bật khóc. Trong phòng đều là tiếng khóc của Đan Châu, không ngờ nào, chỉ cảm thấy âm thanh nhỏ bé yếu ớt đó lại nghe rất êm tai, khiến cho người ta không nhịn được mà mềm lòng. Chỉ có anh Túc càng nhìn càng chán ghét, chỉ về phía các cô gái ra lệnh. Cô khóc lóc cái gì? Đan Châu lập tức im bặt, nước mắt không ngừng chảy xuống trên hai má. Cũng không dám phát ra âm thanh nào Chỉ đứng ở đó ớt ức khóc thú thít Sau một lúc lâu Cô nàng khom lưng thật thấp Cô nén nước nở Vừa hướng anh Túc nhỏ giọng cầu khẩn. Đan Châu không hiểu chuyện Chọc giận tiểu thư anh Túc Cầu xin cô đừng tức giận Đan Châu lặp đi lặp lại nhiều lần Mỗi một lần lại càng đáng thương hơn Hai gương mặt gần giống nhau Ở ngay trước mắt Một mảnh mai vô tội nước mắt như mưa Một khí thế hung hăng Quắc mắt nhìn trừng trừng Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, cán cân trong lòng vô tình đã nghiêng về một phía. Toàn thân anh túc run lên, nhìn chăm chằm cô nàng không còn gì để nói. Sở Hành vẫn ôm cô không chịu thả, anh túc giãy dụa nhiều lần vẫn không thoát, giọng nói chợt bén nhọn khiến người chung quanh sợ hãi cả kinh. Buông ra cho tôi. Gương mặt Sở Hành đang trưng ra nụ cười như có như không, vẫn không nói gì. Anh túc đã nhịn đến cực điểm, cánh tay giơ lên, liền nghe được một tiếng chát vang dội. Âm thanh sống động đến mức ngay cả Lộ Minh đang giả vờ ngủ cũng không nhịn được mở mắt ra, sờ sờ gò má của mình. Sắc mặt Sở Hành từ từ trầm xuống, đàn châu sợ đến nỗi không kịp khép miệng lại, kể cả đám người Lộ Minh cũng lập tức cúi đầu nín thở. Trong phút chốc, ánh mắt anh túc xuất hiện kinh hoàng và sợ hãi, nhưng nhanh chóng bị cứng rắn và quật cường thay thế. Hất cảm lên, lạnh lùng nhìn sở hành, không nói một lời. Đến khi sở hành với tay về phía cô, ánh mắt anh Túc căng thẳng, theo bản năng rụt người lại. Sở hành hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn ôm cô vào trong ngực. tấm lưng cứng nhắc của anh Túc bị vỗ một cái, rồi nghe sở hành bình thản nói. Một vợ kịch ở Mỹ thôi mà, có đáng để nổi giận hay không? Trong chốc lát, ánh mắt đan trâu mở thật to, ngẩng đầu lên nhìn sở hành không chớp mắt. Sở hành khẽ cúi đầu, những ngón tay thoan thả bao phủ trên mái tóc anh Túc, động tác vuốt ve nhẹ nhàng, dịu dàng nói. Vô duyên vô cớ cho anh một cái tát, trừ em ra có còn ai dám. Anh Túc bị anh ấn vào trong ngực, không thể cục cửa, sắc mặt cô vẫn trắng bạch như cũ, ánh mắt to tròn có chút mờ mịt, cũng không nói chuyện. Sở hành vỗ về lưng cô từng cái từng cái một, đợi thêm một lát, phát hiện lưng cô run rẩy dữ dội. Anh dừng một chút, sờ lên má cô, rồi lướt đến đôi mắt cô, đầu ngón tay anh ướt nhẹp. Anh muốn đẩy cô ra trước mặt, nhưng anh túc sống chết không chịu. Cô bám lấy bờ vai anh thật chặt, không nói một tiếng nào, sau lưng càng run rẩy lợi hại hơn. Sợ hành chỉ có thể ôm cô lần nữa, vừa nhẹ nhàng đung đưa dụ dỗ, vừa bật cười. Đánh người xong rồi khóc, em chiếm hết toàn bộ lý lẽ rồi, bảo anh làm sao bây giờ. Anh Túc cắn vào bà vai anh một cái, sở hành kêu một tiếng, khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tay cô một câu, nghe không rõ ràng. Ngay sau đó, liền thấy anh Túc oán hận, nhé một cái lên cánh tay anh. Lộ mình dùng mắt ra hiệu, mấy cô gái liền bị dẫn đi. Bản thân anh ta cũng đứng lên, vẫy tay một cái. Đám vệ sĩ lập tức nối đuôi chạy ra, còn thuận tay kéo theo lão Tống đang há hốc mồm, hai mắt muốn lồi ra ngoài sau khi ra khỏi phòng, lão tống nhìn sắc mặt khó chịu của lộ minh run giọng khum đúm nói trợ lý tổng giám đốc lộ hôm nay tôi có phải tôi đã làm ra sai lầm rồi hay không mấy người các ông không một ai có thể khiến tôi nhẹ lòng hả lộ minh nâng chán ngay cả phát giận cũng lười không còn hơi sức chỉ chỉ cửa phòng cái cô đàn trâu gì gì đó từ đâu chui ra đấy tôi không rõ lắm lộ minh trừng mắt nhìn ông ta Lão Tống đau khổ nói Trợ lý tổng giám đốc lộ Mấy ngày qua tôi khá bận rộn Có hơi lơ là ở khâu quản lý Lộ minh khoát tay ngăn lại Cắt ngang lời nói của ông ta Được rồi, mặc kệ từ chỗ nào tới Cũng trả về chỗ cũ đi Nếu không thể quay về thì đẩy đi cho ta, Vĩnh viễn không được trở lại thành phố A Nếu để cho hai vị tổ tông Ở bên trong kia nhìn thấy lần nữa Tổng chí dân, con mẹ nó Ông cũng cút luôn cho tôi Ngày kế tiếp Anh Túc ngủ trưa dậy, bước xuống lầu, liền thấy Yên Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một ly cà phê, trên đầu gối đặt một quyển tạp chí, áo trắng quần trắng, phong thái nhả nhã tự nhiên. Anh ta nhìn thấy cô đi xuống lầu, liền đặt ly cà phê xuống, đẩy mắt kính lên. tới tới kiểm tra sức khỏe cho cô lần cuối, sau đó chào tạm biệt. Anh Túc nhìn thoáng qua quyển tạp chí, nội dung trên trang bìa chẳng liên quan gì đến y học, Là quyền tạp chí kinh tế tài chính của sở hành Dưới cái nhìn của cô Yên Ngọc tiện tay vứt quyền tạp chí lên bàn trà Khói môi mỏng cong lên thành nụ cười nhẹ nhẹ Lại nói Cô được xem là bệnh nhân duy nhất Mà tôi nghiêm túc điều trị Từ khi tôi làm bác sĩ Anh Túc ngẩng đầu lên Yên Ngọc mở hộp thuốc trên tay Lấy dụng cụ bên trong ra Anh Túc nhìn anh ta thử hỏi Thật sao Yên Ngọc thuận miệng nói Ừ um, tại sao Yên Ngọc dừng động tác một chút, trầm ngâm, mới thở ơ nói. Không có cách nào, có tình vẫn mãi khốn đốn trong vô tình, cởi chuông phải do người buộc chuông. Cho nên điều trị cho bệnh nhân cuối cùng này ít nhiều cũng có giá trị kỷ niệm. Đôi mắt sách của Yên Ngọc hoàn toàn nghiêm túc. Tôi có thể miễn cưỡng giảm cho cô 15%, trong lịch sử chữa bệnh mấy năm nay của tôi có thể tính là ưu đãi nhất rồi đó. Kiểm tra sức khỏe xong, tất cả chỉ tiêu đều ở trong phạm vi bình thường. Anh Túc đưa Yên Ngọc ra cửa, nhìn anh ta ngồi vào trong xe. Yên Ngọc chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống. Anh Túc khẽ cuối người chào anh ta. Bác sĩ Yên, sau này không gặp lại, xin bảo trọng. Yên Ngọc cẩn thận dò xét cô từ trên xuống dưới bình luận. Tôi phát hiện ra cô cũng không phải lạnh lùng bạc bẽo, hẹp hòi giả tạo như trong truyền thuyết. Tôi chẳng qua ai chỉ là một bác sĩ đắt đỏ như vàng, chỉ làm chuyện thuộc trách nhiệm, cũng có thể được cô đối xử cung kính như vậy. Hơn nữa, khi cô phát bệnh cũng ngoan ngoãn kinh khủng, thuận miệng dụ dỗ đôi ba câu là được, dễ đối phó không ít. Anh Túc nhìn về phía xa, thẫn thờ nói, chuyện trong lúc phát bệnh có thể bỏ qua, không nhắc tới. Yên Ngọc không thèm để ý, trực tiếp làm lơ. Là ai đồn đãi nói cô lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình chứ? Ngược lại tôi cảm thấy so với Cảnh Trí, cô thật sự không nên quá mềm lòng. Anh Túc rũ mắt xuống, trầm mặc một lúc mới nhìn về phía Yên Ngọc rồi nghiêm túc nói, "Không phải đối với ai tôi cũng mềm lòng như vậy, nếu không phải thấy bác sĩ Yên, có phần có tình vẫn mãi khôn đốn trong vô tình, tôi cũng sẽ không cung kính với anh như vậy." Ngày kế tiếp nữa, khí trời quang đãng, Sở Hành đến thư phòng, anh Túc thì tự bao bọc chính mình trong tầng tầng lớp lớp quần áo dày cộp cầm cần câu, nằm dấp trên thành hồ lười biếng câu cá vàng. Những ngày qua, anh Túc ăn không ngồi rồi, cả người không có chút tinh thần, xương cốt đã bắt đầu rệu dã. Có lúc sở hành cũng phái người tới gọi cô đến thư phòng, cô đều có biểu hiện lim dim thèm ngủ, coi như chẳng nghe thấy gì. Khi sở hành buông lỏng để cô một mình, thỉnh thoảng anh Túc cũng sẽ làm một số việc của mình. Chẳng qua nếu tính chính xác, phần lớn những chuyện cô làm đều là công việc phá hoại, không nặng, không nhẹ như thế này. Những người trong nhà bao gồm cả quản gia đều đứng từ xa nhìn cô đập vỡ lớp băng mỏng trên mặt hồ. Câu từng con, từng con cái chép được nuôi lớn thật vất vả rồi quăng vào trong cái thùng nhỏ bên cạnh. Đều tức giận mà không dám nói. Mãi cho đến khi cái chép chất đầy cái thùng nhỏ, anh Túc vẫn còn đang kéo cần câu. Cuối cùng thì một người giúp việc chuyên nuôi dưỡng cái chép không nhịn được nữa tiến đến bên cạnh quản gia khổ sở nói Quản gia, ông xem. Quản gia liếc nhìn anh ta một cái, rồi xoay người bỏ đi, gương mặt không chút thay đổi đáp. Nói với tôi có ích gì chứ, có khả năng thì kiện cao đến trước mặt thiếu gia đi. Người giúp việc kia lập tức á khẩu không trả lời được. Một lúc lâu sau, lộ minh từ thư phòng vội vã chạy tới. Anh ta vừa đến gần, liền nhìn thấy một đống ca chép đang thoi tháp trong thùng nước. Mi tâm bắt đầu co giật. Sau đó suy nghĩ lại, căn cứ vào tâm lý, dù sao tiền bạc bị tiêu mất là của vị trong thư phòng kia không phải là của mình, thì tâm tình cũng trở nên an tâm thoải mái. Lộ mình hắng giọng, anh Túc liền quay đầu lại. Cô đang mặc một bộ đồ màu đen, chỉ có gương mặt trắng trèo, làn da gần như trong suốt, như nhìn gần vậy. Hai tròng mắt đen lái giống như hai chấm đen nho nhỏ trên vò sò, trầm tĩnh, đặc biệt thu hút. Lộ minh giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh đến trước mặt cô rồi nói thiếu gia mới vừa nói muốn giao cho cô xử lý công việc trước kia của Ly Chi Anh Túc nghe xong sắc mặt bình thản không nói câu nào liền quay mặt đi tiếp tục câu ca chép Lộ minh trề môi lặp lại những lời vừa rồi thêm lần nữa thiếu gia mới vừa nói muốn giao cho cô xử lý công việc trước kia của Ly Chi Anh Túc không cảm xúc Nhìn tôi giống người điếc sao À đâu có Là tôi không chú ý Do tôi không chú ý Trong lòng lộ minh thẩm nói Không phải cô vẫn trăm phương nhìn kế Muốn khối quyền lực đó Vừa rồi lại làm như không nghe thấy Không phải giống như một người điếc sao Nhưng ngoài mặt lại chẳng để lộ ra cái gì Chỉ cẩn thận dò xét gương mặt nhìn nghiêng của anh Túc Vậy mà đợi một lúc lâu Anh Túc vẫn không bộc lộ chút hứng thú nào Sáng vẻ này so với thần thái phẫn nộ đau lòng khi bị bãi miễn quyền vụ trước kia của anh Túc. Nếu anh Túc là một cỗ máy, Lộ Minh nhất định sẽ dốc sức xác nhận là cô bị lỗi lập trình. Lộ Minh vẫn không cam lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm anh Túc, cô cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng. Trợ lý tổng giám đốc Lộ nhìn chằm chọc lâu như vậy là để ý tôi rồi sao? Mí mắt Lộ Minh co giật dữ dội, anh ta nhanh chóng lui về phía sau một bước dài, vội vã xua tay, đồng thời nhanh chóng chào tạm biệt. "Tôi tuyệt đối không có chuyện này. À, tôi chợt nhớ tới tôi còn có chuyện, tôi đi trước." Anh Túc đợi Lộ Minh chạy mất xác, tiếp tục câu thêm vài con cá chép, sau đó cúi người, xách cái thùng lên, rồi đổ đám cá chép về trong hồ, sau đó thu cần câu lại, chậm chạp quay trở về. Vừa bước chân vào phòng khách, liền thấy Sở Hành đang chờ cô. Trong căn phòng ấm áp, Sở Hành chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản thoải mái màu xám tro, đôi dép lê màu trắng, những ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang thong thả lật xem tạp chí. Nhìn quần áo vừa ẩm ướt vừa dơ bẩn của cô, không biểu hiện bất cứ thái độ nhã bảng hay không vui nào, chỉ đơn giản nói: "Cởi áo khoác đưa cho quản gia." Anh Túc vẫn đứng tại chỗ, tay cầm cần câu, khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh, nhất thời không nhúc nhích. Những ngày qua, mà kệ cô làm gì ở trong sở trạch, sở hành đều không nổi giận. Anh luôn giống như bây giờ, thái độ nhẹ nhàng, nhiều lắm cũng chỉ gọi người đến thu dọn mà thôi. Đến khi dọn dẹp xong, tất cả đều giống như những vết bẩn trên quần áo bị xóa đi một cách triệt để, tựa như chưa từng xảy ra. Sở hành đi tới, đưa cẩn câu trong tay cô cho quản gia Lấy khăn lau từng ngón tay cho cô Anh Túc dõi theo từng động tác của anh rồi lên tiếng Ngày mai tôi muốn đi mua quần áo, một mình Sở hành ừ một tiếng, tiếp tục lau tay cho cô Anh Túc nói thêm Đi dạo phố xong, tôi muốn đến tưởng ra, tối mai không về Nói xong suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung Ngày kia cũng không về, tổng cộng sẽ không trở lại một tuần Sở hành lại ư một tiếng hoàn tất việc lau từng ngón tay cho cô sau đó khẽ nâng mí mắt nhìn cô anh Túc cũng không chớp mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mặt anh giống như muốn nhìn thấu anh Sở hành không nhịn được cười xa tiếng khớp dương ngón cái cong lại véo véo cằm của cô em nhìn cái gì vậy anh khẽ mỉm cười khóe môi và đuôi mắt đều nhách lên tràn đầy cuốn hút anh Túc mở to mắt sau đó lại trở nên âm trầm Sở hành vẫn không buông cô ra, ngược lại còn bước thêm nửa bước về phía trước, cơ thể của hai người bỗng chốc dán sát vào nhau. Anh khẽ cúi đầu, đôi môi chính xác ngậm lấy vành tay mỏng gần như trong suốt của cô. Anh túc bất ngờ chấn động, ngã về phía sau, liền bị sở hành nằm lấy thắt lưng kéo ngược trở lại, hơi thở ấm áp vả vào tay cô. Đôi môi của anh mân mê vành tay cô, lúc mở lúc đóng càng lúc càng làm cho người ta ngừa ngay khó chịu. Sao hả? Em nhìn cái gì? Anh Túc khẽ há miệng thở dốc nói không ra lời. Quả ra im hơi lặng tiếng lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Cô bị anh ép chặt vào trong ngực, hai chân kiễng lên quá nửa. Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng bị sở hành nắm lấy kéo ngược trở lại. Kỹ xảo của anh vẫn luôn mang theo xảo trá, gặm vành tay cô, rồi khẽ cắn. Xương cốt anh Túc liền mềm như nước. Trong hơi thở gấp gáp của cô, xen lẫn những tiếng ngâm nga trên gì. Trong quá khứ, mỗi lần xảy ra, kết quả đều sẽ như vậy. Từng tắc ra thịt trên người cô, anh càng quen thuộc hơn. Trong tay anh càng trở nên phục tùng hơn. Chỉ cần trêu chọc mấy cái, liền trở nên mềm mại như không xương. Anh hơi ngừng động tác, cúi mắt nhìn xuống, nhìn đôi mắt và sống mũi của cô, đến gò má tinh tế có cảm giác mềm mịn như tơ xuống thêm chút nữa là đôi quang mang màu sắc đẹp đẽ. Sở Hành nghiêng đầu khẽ cắn xuống môi cô, anh túc thoáng tỉnh táo đôi chút, ngậm miệng lại giống như một con trai. Anh thông thả từ tốn hôn cô kiên nhẫn mà tỉ mỉ. Qua một lúc lâu, anh thì thầm bên khóe miệng, anh túc. Lông mi anh túc run lên. Sở Hành lặp lại tên cô lần nữa một cách êm ái, anh túc. Giọng nói này đưa cô trở lại vào một ngày tuyết rơi rất lâu trước kia. cô ham ngủ ngủ một giấc đến trưa bỏ qua luôn cả bữa sáng và bữa trưa. quả ra gọi cũng không trả lời cho đến trạng vạng tối sở hành trở về chưa cởi áo khoác ngoài liền ngồi xuống bên mép giường cô trên tay cầm một chén cháo cá nhỏ sở hành đặt bên dưới chóc mũi cô mùi thơm của cháo cá thôi thúc cô hé mở mắt ra giữa lúc mơ mơ màng màng anh túc cảm thấy tiếng nói của sở hành gần trong gang tấc Hết sức dịu dàng, gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc, anh Túc cũng mở miệng. Đầu lưỡi sở hành thông thả đi vào thăm dò. Sau vài lần như vậy, cô muốn phản kháng, còn chưa khép lại, đã bị anh cuốn lấy, cuộn lại như một đoá hoa. Nhiều năm trước, anh đã từng làm ra những động tác như thế này. Sáng sớm ngày hôm sau, anh Túc liền rời khỏi sở ra. Cô không nhắc tới đi hướng nào Cũng không ai dám hỏi cô đi đâu Từ trên lầu đi xuống Cô cột tóc đuôi ngựa Mặc nguyên bộ đồ màu đen Không an sáng ngồi vào trong xe Không lâu sau sở hành cũng từ trên lầu đi xuống Khi thấy đuôi xe cô dần dần biến mất trong tầm mắt trong mắt tối đen như mực Thật lâu không nói tiếng nào Lại qua một lúc Lộ minh xuyên qua hành lang hoa tử vi khô héo đi đến Gặp sở hành Liền nhỏ giọng báo cáo một số công việc Nhìn dáng vẻ không yên lòng của sở hành Lại không lên tiếng Há miệng thử thăm dò Tôi vừa nhìn thấy xe của tiểu thư anh Túc Suốt cuộc sở hành cũng ử một tiếng Không ngẩn đầu lên nói Cậu thấy cô ấy mặc đồ gì Lộ mình có thấy Nhưng lại dài dạt trả lời Không chú ý lắm Sở hành liếc anh ta một cái lạnh nhạt nói Giờ có lẽ đang trên đường đến mộ lý du anh Lộ Minh thu mắt cúi đầu thức thời ngậm miệng không đáp sở hành ngừng một lát sau đó cầm lấy ống tay áo rồi nói mấy ngày nay tưởng tin không đề xuất thêm yêu cầu nào nữa sao tạm thời không có Lộ Minh bắt chợt nhớ ra cái gì chỉ là hai ngày nay tôi đột nhiên phát giác từ sau khi thôi ra bị tổn hại hơn một nửa những thế lực khác ở thành phố A trong mấy tháng nay vẫn an phận nói ra cũng có một chút mới mẻ bình thường đám người kia đều sẽ làm ra một số chuyện náo nhiệt Nhiều năm rồi, cũng chưa từng thấy an phận như vậy. Ban đầu, Lộ Minh còn có chút chế nhạo, càng nói lại càng cảm thấy không đúng. Đến câu cuối cùng, đột nhiên ngậm miệng lại. Anh ta không nắm mắt được, ánh mắt lướt về phía sở hành. Sở hành thuận tay gõ gõ lên mặt bàn trà bằng gỗ. Mặt mày rãn xa hơn thường ngày, hoàn toàn là dáng vẻ, không thèm để ý. Lộ Minh trề môi khẽ nói. Vậy tôi đi thăm dò một chút. Không có gì hay để tra. Sở hành lạnh nhạt nói Cậu xử lý tốt mấy việc khác là được Lúc gặp phải loại này Bình thường không phải là Sở hành liếc nhìn anh ta một cái rồi nói Đổi cho cậu làm đường ra nhá Lộ minh lập tức im lặng Sau khi từ ngôi mộ trên đỉnh núi đi xuống Anh túc chạy thẳng tới nhất ra hội quán ở Thành Bắc Khi đi vào Từ tầng 1 đến tầng 3 Không nhìn thấy một người khách nào Chỉ có vị trí ngay chính giữa tầng 4 Một người phụ nữ trẻ đang ngồi thẳng lưng uống trà Cô ấy mặc một bộ sườn xám Thầy anh Túc được đưa lên lầu liền đứng lên Khẽ gật đầu chào hỏi Tiểu thư anh Túc Hôm nay đại tiểu thư nhà tôi không tiện đến thành phố A Tôi đến trước Anh Túc cũng không hỏi han nhiều lời Sau khi ngồi xuống liền đẩy bì thư có chứa chi phiếu qua Đối phương cũng không nhìn qua Đã nhận lấy rồi bỏ vào trong túi sách Sau đó khẽ mỉm cười Tiểu thư anh Túc còn muốn dặn dò thêm chuyện gì nữa không? Giúp tôi làm tốt chuyện nên làm là đủ rồi. Đối phương gặt đầu rồi nói. Nghe nói bây giờ tiểu thư anh Túc ra khỏi cửa đã không có người đi theo rồi à? Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Anh Túc nâng mắt. Cô có thể trở về hỏi cảnh trí nếu đặt trên người cô ấy, cô cảm thấy cô ấy có thể tin hay không? Đối phương vừa khẽ mỉm cười, vừa tránh né trả lời nói. Đại tiểu thư nhà tôi có một vấn đề Vẫn muốn hỏi tiểu thư anh Túc Cô nói đi Tốt xấu gì tiểu thư anh Túc cũng đã ở sở ra 10 năm Đợi sở ra thật sự xảy ra biến cố Tiểu thư anh Túc nhớ lại hiện tại Sẽ hối hận không Anh Túc rũ mắt xuống Từ từ nhấp một ngụm trà rồi nói Sẽ Nhưng nếu như không làm như vậy một lần Anh Túc bình tĩnh nói Tôi sẽ càng hối hận hơn Anh Túc chờ đến khi màn đêm buông xuống mới từ hội quán ra ngoài, vẫn không trở về tưởng xa mà tìm một khách sạn ở. Sau một tuần lễ đóng cửa không bước ra ngoài, anh Túc mới từ khách sạn đi ra ngoài đến một hộp đêm gần đó. Cô vừa vào cửa, lập tức có người đặc biệt tiến đến nganh đón. Cũng không nhiều lời, chỉ dẫn anh Túc xuyên qua đám người nhốn nháo, bước vào thang máy lên tầng cao nhất, rồi xuyên qua một hành lang thật dài, đến một nơi không gian yên tĩnh. Rồi dừng lại trước căn phòng cuối cùng Khẽ cung kính khoan người nhỏ giọng nói Chính là chỗ này Anh Túc liếc anh ta một cái Người nọ liền thông minh rút lui Anh Túc đứng trước cửa phòng Khoanh tay kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu Cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên trong Khóe miệng anh Túc khẽ kéo ra một nụ cười Lui về phía sau hai bước rồi đứng lại Sau đó lặng lặng nhìn Ly Chi Quần áo không chỉnh tề Lào đảo từ trong phòng bước ra cũng chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi, ly chi đã gầy đến không còn hình người, hoàn toàn không hề chú ý tới anh túc. chỉ đi hai bước, đầu gối đã mềm nhũn quỵ xuống, nhịn không được nôn khan từng cơn. càng nôn càng không thể ngăn chặn từng đợt co rút. anh túc đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta đưa lưng về phía mình, đầu tóc rối bù, ngón tay gắt gao bấu vào thảm trải sàn, giống như một con mèo sắp chết cuộn tròn trên mặt đất, run rẩy như một cái sàng lưới. hàm răng không ngừng ma sát vào nhau. Trong không gian yên tĩnh, phát ra một loại âm thanh khiến người ta khiếp sợ. Không lâu sau đó, đồ vật trong tay cũng run rẩy cầm nắm không được, một cái hộp nhôm nho nhỏ rơi xuống đất. Anh túc thong thả từng bước đi tới, cúi người xuống dịu dàng lên tiếng. Chị đi chi? Mùi vị hít anh túc những ngày qua vẫn tốt chứ? Phải mất một lúc lâu, ly chi mới phản ứng kịp, trột ngừng lại ngẩn đầu lên. Khi gương mặt cô ta hoàn toàn hiện ra, ngay cả anh Túc cũng không nhịn được khựng lại một chút. Ly Chi đã sớm không còn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người trong quá khứ, da mặt tái nhợt, hái hốc mắt khô quát sâu hắm, gương mặt đen dạm tiều tụy, thậm chí không tìm thấy một chút hình dáng con người. Giống như một bộ xương khô, vừa vặn có một lớp da bao lấy bên ngoài mà thôi. Anh Túc nửa ngồi xuống, nhặt cái hộp nhỏ kia lên, mở ra, lấy ra một cái lọ nhỏ và một cái ống tiêm. Đôi đồng tử của Ly Chi căng thẳng Khản giọng giận dữ nói Trả cho tao Tôi sẽ không dùng Anh Túc tránh cánh tay của cô ta Dùng kim tiêm rút chất lỏng bên trong cái lọ ra Rồi từ từ bắn một ít vào trong không khí Sau đó mới hướng về phía Ly Chi cười trần an Tôi thấy tay chị Ly Chi cầm không vững Muốn giúp một tay mà thôi Coi như có hóa thành trò Ly Chi cũng có thể nhớ rõ anh Túc là ai Ánh mắt của Ly Chi không tính là rực sáng, nhưng dầu gì tinh thần cũng chưa hoàn toàn rối loạn. Một bàn tay của cô ta hung hăng, vung về phía anh Túc như một kẻ điên, hoàn toàn bất chấp, cắt giọng thay thế. Cút! Anh Túc khẽ mỉm cười lơ đảnh nói. Đối với chị Ly Chi của bây giờ mà nói, thứ này còn hơn cả sơn hào hại vị nhỉ. Nghe nói Trần Thanh, thành phố B trước khi chết đã đặc biệt cho người nghiên cứu bảo chế ra một loại thuốc mới. So với mấy thứ đổi chơi lưu thông trên thị trường hiện nay thì thanh thuần hơn. Chị đã hút mấy ngày rồi, có phải cảm thấy sau khi hút loại này xong thì hoàn toàn không muốn hút lại ma túy thông thường nữa không hả? Chỉ là, tại sao chị Ly Chi lại đột nhiên nghĩ không thông như vậy? Loại độc phẩm này dù sao đi nữa cũng không phải là thứ đổi chơi hay ho gì. Dính vào thì rất dễ dàng, nhưng muốn tự bảo nó thì muôn vàn khó khăn. Cô vừa dứt lời, ngón tay tăng thêm một chút sức, bắn tất cả chất lỏng trong ống tiêm ra ngoài. Trong chớp mắt, chất lỏng tạo thành một đường cong, vẩy hết xuống đất. Ly Chi nhìn đến muốn rách con mắt, liều mạng hết sức nhào về phía anh Túc. Con hèn hạ, tao muốn giết chết mày. Đang lên cơn nên sức lực cũng có hạn, anh Túc chỉ nghiêng sang một bên, Ly Chi liền mất ổn định ngã xuống đất. Anh Túc từ trên cao nhìn xuống cô ta... Trong chốc lát, nở một nụ cười tươi sáng, khiến người khác không cách nào nhìn thẳng. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Ly Chi, giọng nói hết sức êm ái. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà chị Ly Chi đã biến thành như vậy, ông già đã biết chưa? Ly Chi trai ngực không ngừng nôn khan, ngay cả trả lời cô cũng không có cơ hội. Anh Túc lại khẽ nghiêng đầu nói. Đêm hôm đó, chị Ly Chi rời khỏi sở xa, trở lại thành phố T, chạy đến quán bar say mềm cả đêm. Tôi đã ăn bài cho người tiêm vào người chị, nhưng đã đặc biệt chọn lựa một chàng trai trẻ đẹp rất đẹp mắt. Chị Ly Chi còn nhớ rõ chứ? Cô nói đến đây, Ly Chi liền ngẳng đầu lên, ánh mắt nhìn anh Túc cũng từ từ thay đổi. Những lời tôi đã nói lúc nào cũng nhớ rất rõ. Sổ hành giết chị thì quá đơn giản rồi, sao có thể chứ? Anh Túc ung dung nhìn cô ta rồi cười bình thản... Khuôn mặt dưới ánh đèn... Tinh xảo như người trong tranh vẽ. Hôm nay... Tôi đặc biệt tới thăm chị... Tặng cho chị Ly Chi một phần quà to lớn trước khi chết. Chị Ly Chi có hài lòng không? Trong ánh mắt anh Túc có chút gì đó... Khiến người ta khủng hoảng... Nhìn sang một cái... Làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ly Chi không nhịn được lui về phía sau... Co rúm gửi lại... Nhưng bởi vì không còn hơi sức... Không cách nào lùi xa hơn được nữa... Chị Á miệng nhỏ giọng nói Đừng giết tôi Quả thực tôi không thường xuyên giết người Đến nay số người thật sự bỏ mạng trong tay tôi không quá 5 người So với chị Ly Chi thì còn kém xa Chị Ly Chi Chị vừa vạn là người thứ năm sắc mặt Ly Chi đã hoàn toàn trắng bệch Mày không thể giết tao Cô có thể khiến bản thân thoát khỏi cái chết của A Lương Còn giáo họa lên đầu tôi Vì sao tôi lại không thể giết cô nào Anh Túc nghiêng đầu nhìn cô ta cười cười Lại muốn mang ông già ra nói chuyện sao Tôi đang cầu mà không được đấy Cô nói xong liền kéo ống xi lanh hút không khí vào đầy bên trong ống tiêm Không đợi ly chi giải ruộ Đã đâm vào trong tĩnh mạch cổ của cô ta Hai mắt ly chi trợn to Liều mạng giải rủa Anh Túc vẫn bơm không khí vào bên trong cơ thể cô ta Bơm rất nhanh Một kim đâm vào liền nhanh chóng đâm vào kim thứ hai Ông già cô, tốt nhất nên trực tiếp lấy đầu cô tính trên đầu sợ hành mới không uổng phí hy vọng của cô và tôi. Anh Túc khẽ rũ hàng mi cong dài rợp mặt mày mắt mũi không có chỗ nào không xinh đẹp, thong thả nói Nếu không, tôi còn phải làm lại việc khác nữa, rất là phiền toái. Mãi cho đến khi ly chi ôm ngực liều mạng thở hồn hền nhưng lại không thể thở được sắc mặt cũng dần dần tím tái Anh Túc mới rút kim tiêm ra vứt sang một bên. Cô đứng lên, lui về phía sau nửa bước, nhìn Ly Chi cuộn lại thành một cục dưới chân mình, không ngừng co giật. Ánh mắt anh Túc lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi. Đến khi hai mắt Ly Chi trợn lên, hoàn toàn không còn hô hấp, anh Túc mới lấy điện thoại ra quay số. Không lâu sau, có hai người vội vã chạy tới, cúi người trước mặt anh Túc. Anh Túc hát cảm về phía Ly Chi, lạnh nhạt nói, vứt xuống biển, theo kế hoạch lúc trước mà làm. Hai người kia nhìn rõ mặt mỗi người đang nằm trên mặt đất, không nhịn được cả người hơi cứng lại, ngập ngừng đáp một tiếng. Kéo người đi rồi dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Khi nhìn thấy một ít bột trắng còn đọng trên mặt thảm thì một thuộc hạ ngẩng đầu lên, vừa vạn nhìn thấy ánh mắt hơi mở đục của anh Túc, hai tay bụng miệng khẽ phát run. Anh Túc nhận thấy cái nhìn của anh ta lập tức liếc mắt qua, thuộc hạ đó lập tức cúi đầu nói, tôi không thấy gì cả. Anh Túc lạnh lùng quan sát anh ta, một lúc sau mới lạnh lùng xoay người đi về hướng thang máy, không nói một lời. Ngày hôm đó, cả đêm anh Túc không hề chợp mắt, ngày hôm sau trở về sở ra. Cô trở về sở ra rất sớm, lúc bước ra khỏi xe thì nhìn thấy lộ minh từ thư phòng đi ra. Hai hàng lông mày nhíu chặt, chắc hẳn đang bị một vấn đề khó khăn vây khốn, sáng vẻ lo âu bế tắc. Nhìn thấy cô từ xa, hơi dừng một chút, khó khăn nặn ra một nụ cười, đi về phía bên này. Bình thường anh Túc không thích dáng vẻ này của anh ta, mà nay khóe mắt đuôi mày ngày càng lạnh thấu xương. Rõ ràng, nhìn thấy chỉ còn hai bước nữa là Lộ Minh sẽ đi tới trước mặt, nhưng hoàn toàn không có ý muốn chờ, xoay người đi về hướng khởi cư. Lộ Minh cứng đờ, không đi thêm được nửa bước, cả người duy trì một tư thế kỳ quái, đứng yên như bị điểm huyệt. Từng tác ra thịt dạn nứt trong gió bấc. Tới đây là kết thúc tập 10 của bộ truyện Sát thủ mỹ nhân nuôi từ bé Không biết bông hoa độc anh Túc Sẽ làm gì tiếp theo Chúng ta cùng đến với tập truyện cuối của bộ truyện Trên kênh youtube Ngon tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn ủng hộ vị Hy bằng cách like video và subscribe kênh để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ và thoải mái.